Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Lại vừa nguy hiểm nữa Trước những lời thổ lộ của chị giúp việc Tuyền không bỏ lỡ cơ hội khai thác Cô đảo mắt nhìn quanh rồi thì thầm nói Này, chị nói với tôi nghe Những gì tôi chưa biết được đi Ngôi nhà ma đó hả? Vâng Nhưng thời gian rảnh của tôi ít lắm Là tôi sắp phải đi chuẩn bị bữa cơm trưa rồi đấy Tuyển ngó xuống đồng hồ đeo tay Tôi chỉ xin chị 5 phút thôi mà Chị giúp việc đồng ý Vậy cô hỏi mau đi Tuyển bối rối tìm câu để mở đầu Là chị có thể cho biết con ma trong ngôi nhà chúng tôi đang ở Thuộc dạng nào không Vừa nghe hỏi Chị giúp việc đã gãi đầu nói Câu này chắc phải dành cho lão pháp sư chuyên yểm tà Họa may mới có thể trả lời được thôi Tôi chỉ biết qua những lời truyền miệng của mấy người bị nó nhát thôi cô ơi. Họ nói rằng lúc thì nó to lớn, lúc thì lại bé còn con thôi mà. Nhưng là đàn bà hay đàn ông vậy? Chị giúp việc nheo đuôi mắt dáng dấp như suy nghĩ. Đàn, đàn ông? Mà dường như là con trai nữa kìa. Có lần tôi được nghe kể lại từ miệng của người bị nó nhát là Họ đã thấy rõ ràng nó hiện lên nguyên hình luôn. Tới đây thì tuyển thật sự lạnh gáy. Dù bên ngoài vẫn phải cố tình làm ra không có chút gì. Chị giúp việc vẫn đều đều nói. Tại là cô mới đến nên không biết đó thôi. Trước cả cái vùng này từ công nhân đến người dân quanh đây không ai dám tới ngôi nhà ấy để ở đâu nghe. Hai bác thành danh có biết chuyện này xảy ra không? Tất nhiên là họ phải biết trước tiên, nên mới bỏ ngôi nhà cũ mà xây nhà mới ở chứ. Vậy chị đến đây giúp việc lâu chưa? Chị giúp việc xòe tay ra đếm ngón. 5 năm, năm rồi, kể từ khi ngôi nhà này được xây xong đây. Vậy hai bác thành danh đối xử với chị cũng tốt chứ? Tuyền vẫn tranh tủ hỏi thêm. Giọng nói của chị giúp việc bỗng ngập ngừng. Thì thì cũng tốt, nhưng mà bà chủ tốt hơn ông chủ. Chị, chị nói rõ hơn đi. Cụ thể là con người ông chủ khá là độc đoán và ích kỷ lắm, trong khi đó thì bà chủ biết thương người, bản tính vui vẻ hòa đồng lắm. Họ, họ chỉ có hai đứa con gái này thôi sao? Vâng, đó là con chung. Tuyển ngạc nhiên trố mắt, chẳng lẽ họ còn có con riêng nữa sao? Chị giúp việc gật đầu. Chuyện này ấy, người ngoài chỉ có mình tôi biết thôi nha. Bởi tôi nghe lén hai người cãi nhau. Nên mới biết bà chủ có con riêng trước khi lấy ông chủ. Nhưng mà này. Cô đừng nói lại kẻo tôi bị mắng nghe. Không chừng còn bị mất việc. Vì tội tò mò tọc mạch đó. Rất là ngỡ ngàng trước những điều vừa nghe thấy. Tuyền đứng ngẩn ngơ. Tới lúc chị giúp việc giật mình. Sự nhớ chuyện bếp nút đang chở. Chết cha. Mấy chục phút rồi còn gì? Cô thông cảm nha. Tôi phải đi lo chuyện tôi đây. Và rồi không dám chờ bị gọi lại hỏi thêm, chỉ giúp việc lật đặt trở xuống nhà dưới, trong khi Tuyền vẫn còn quá nhiều điều thắc mắc. Ngồi suy nghĩ một lúc, rồi Tuyền chợt nảy ra ý định khám phá đời tư của chủ nhà qua hai đứa con của họ. Chắc chắn là chúng phải biết tí chút gì đó. Nếu như chúng thật sự có một người chị hoặc người anh. Rồi cô chọn bé Kiều để hỏi bằng cái sự khôn ngoan của mình. Nhà em có mấy người hả? nhỏ Kiều xoe 4 ngón tay đưa lên thay cho lời đáp. Nhưng Tuyền lại cố tình nói thêm vào. Không phải những năm kia mà. Con bé tròn xoe mắt, hua bốn ngón tay như khẳng định. Nhưng mà Tuyền đã chủ động kéo thêm một ngón nữa đang cụp xuống để đứng thẳng lên rồi nhấn mạnh nhà em có 5 người cơ. Da mặt của nhỏ Kiều đang bình thường bỗng dưng biến sắc sau vài giây ngẫm nghĩ. Nó lộ rõ nét hốt hoảng và lắc đầu lia, lia Thấy vậy Tuyền quay qua nhỏ Diễm. "Con em, em khẳng định nhà mình có mấy người nào?" Ánh mắt con bé Diễm khựng lại, nhìn chăm chú vào Tuyền rồi từ từ đưa tay Năm người sao? Cái câu nói đầy hoang mang của Tuyền vừa dứt thì nhỏ kiều trồm tới bên. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net